Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 11 của Nữ Quỷ Pháp Sư. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy một cái màn ở trên chuyến xe buýt, nó cười ra nước mắt, nó rất là nó rất là tấu hài đúng không ạ? chúng ta sẽ tiếp tục, tiếp tục theo dõi xem là điều gì sẽ tiếp tục xảy đến với Cố Tiểu Thư. À, các bạn hãy giúp vào tụn tăng đề xuất cho kênh bằng cách ấn vào nút like và nút share video, ấn nút subscribe và chiếc chuông. để nhận được thông báo khi hạ tổn ra về điều mới. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Kể từ sau khi cố phi âm bị cướp hai lần Cô cảm nhận rõ ràng Cuộc sống của nhân loại thật sự không dễ dàng gì Phải cẩn thận đề phòng mọi lúc mọi nơi Nếu như không cẩn thận Sẽ phải đối mặt với nỗi đau mất tiền Mà nỗi đau mất tiền Thì cô không thể chịu được Cho nên mỗi một lần Cô mang theo một số tiền lớn đi trên đường Đều đặc biệt cẩn thận Chỉ sợ sẽ bị cướp mất Bởi vì cô cẩn thận Cho nên tự nhiên sẽ phát hiện có người đang đi theo Cô quay đầu nhìn Thì lại thấy là cậu bạn nhỏ lúc trước ở trên xe bảo cô phải cẩn thận. Cậu bạn nhỏ này đi theo để làm gì? Quay đầu nhìn chằm chằm, một cái nhìn u ám. Sự nguy hiểm đè lên đỉnh đầu khiến cho anh chàng kia kinh hãi. Bởi vì sắc mặt của cố phi thực sự là không được tốt. Người ta nhìn tưởng rằng dây tiếp theo, cố phi âm sẽ xông lên đoạt mạng. Cao Tài rôn rảy một lúc lâu mới khôi phục lại tinh thần, lắp bắp. À, à, à, à, xin chào, cố tiểu thư. Tôi, tôi là Cao Tài. Cố phi âm cũng gật đầu nói. Chào anh, có chuyện gì sao? Cô nghĩ nghĩ, đừng nói cái tên này rất quen thuộc. Bởi vì mấy ngày nay, lúc đồng nghiệp của cô nói chuyện, thường xuyên nhắc tới. Hình như các cô gái đồng nghiệp rất yêu thích nhân vật Cao Tài. Nói anh ta tốt cái nọ, tốt cái kia. Chỗ nào cũng tốt. Nếu như lúc còn sống có thể gặp được anh ta một lần thì quá tốt. Lại nói nếu như không phải là nhà hát xảy ra chuyện, thì nhất định họ sẽ đến đó xin ký tên chụp ảnh. Thật đáng tiếc. tao Tài vội vàng giải thích. À, à, tôi tới để tìm cô. Cô đừng có hiểu lầm. Tôi tôi không phải là người mang ý xấu đâu. Kỳ thật, tôi vì lần trước xảy ra chuyện ở rạp Hát. Tình huống lúc đó rất nguy hiểm. Tôi không biết cô là kẻ địch hay là bạn. Sau khi tỉnh lại mới phát hiện là chúng tôi đã hiểu lầm cô. Cảm ơn cô đã ra tay cứu giúp. Nếu như không có cô, chúng tôi có nhiều người như vậy. Chỉ sợ là đã chết ở đó. Quan trọng nhất, chỉ sợ chân tướng cái chết của bọn họ cũng bị che giấu. Vì để làm yên lòng mọi người, cho dù là các lãnh đạo biết bọn họ bị ma quỷ khống chế giết hại lẫn nhau là người bị hại, thì chắc chắn vẫn không thể công bố nguyên nhân. Hoặc là sẽ trở thành vụ án mạng ly kỳ Hoặc là đẩy đại một ai đó ra nhận tội Từ đó Trần tướng sẽ bị che phủ Mà người nhà của bọn họ Thì sẽ chìm trong đau đớn phẫn uất Bất luận như thế nào đi chăng nữa Cũng khiến cho Cao Tài khó mà chấp nhận nổi Nghĩ đến đây Cao Tài lại càng thêm cảm kích Cảm ơn cô cố Tiểu Thư Thật sự rất cảm ơn cô Cố phi âm cuối cùng cũng nhớ ra Trả trách Cô lại thấy cao tài quen đến như vậy, hóa ra là đã gặp ở trong nhà hát, là nhóm khách quý mà lãnh đạo của khu trò chơi rất coi trọng. Cô bỗng nhiên trở nên nhiệt tình cười toe toét. "Không cần cảm ơn đâu, mọi người không sao là tốt rồi." "Đúng rồi, con quỷ phá hoại kia lẻn vào công viên. Không có liên quan gì tới công viên của chúng tôi đâu, các anh đừng có hiểu lầm." Cao tài nhìn thấy nụ cười hiền lành của Cố Phi Âm thì ngơ ngẩn. thực sự là nó nó hiền lành lắm nó có biết hay không nhưng vẫn cứ lắp bắp à, à, à, cô cô cô cô yên tâm tôi tôi sẽ không vì con quỷ kia giận mà mà giận cá chém thớt lên công viên của cô đâu thực sự là là tôi chỉ muốn nói chúng ta chúng ta đều là những người bị hại cố phi âm thở phào nhẹ nhõm anh có thể nghĩ như vậy là tốt rồi công viên giải trí của chúng tôi thực sự là chơi rất vui khách quý không hổ danh là khách quý Lại thông tình đạt lý như vậy Quả nhiên là rất có thiện ý Như vậy sếp không phải than ngắn thở dài mỗi ngày nữa Cao Tài nói Ngày mai tôi có thể đến tìm cô được không Cố phi âm nghe vậy thì buồn bực Mai lại tới sao Cao Tài suy nghĩ một lát rồi nói tôi, tôi có chuẩn bị một ít quà để cảm ơn cô Nhưng tôi để ở trên xe Bây giờ lại không có xe ở đây Tôi thấy thời gian đã khuya rồi Mai tôi sẽ mang tới tặng cô Mắt của cố phi âm sáng lên nói Được, ngày mai lại tới Ờ, được, được, được Không biết vì sao Cao Tài lại cảm thấy trong lòng phấn khích Muốn thử từ trong ánh mắt Đen như mực của cố phi âm Tìm ra một tia hơi ấm Cho đến khi cố phi âm từ biệt Nhìn chân cô tập tễnh bước Những bước cứng ngắt Đi xa, bóng lưng dần dần biến mất Trong đêm tối mù mịt Bất giác có một trận gió lạnh thổi qua Trận gió lạnh thổi tới khiến cho Cao Tài run cầm cập, liền quay người rời khỏi con ngõ. Mặc dù cố phi âm nhìn có vẻ âm trầm, khó tiếp cận, nhưng thực chất cô là một người tốt. So với những người mà Cao Tài đã từng gặp, thì cố phi âm tốt hơn rất nhiều. Đột nhiên, điện thoại của Cao Tài vang lên, anh cầm lên xem, là trương đạo trưởng gọi tới. Lúc nãy xảy ra chuyện, anh gọi cho trương đạo trưởng. nghĩ đến lúc này có lẽ trương đạo trưởng cũng đã tới đó rồi. tao tải bắt máy. alo, ở trường lão, à, chúng tôi không sao, yên tâm đi, không không có nhân viên nào bị thương đâu. có người từ cứu chúng tôi rồi. được được, còn cứ cử người từ đó xem thử. lần này chúng tôi may mắn được cứu sống. nếu như đổi lại là người khác, thì chưa chắc đâu. ở đầu dây bên kia trương đạo trưởng nói, à, tôi đang có chút chuyện. Tôi đã bảo đồng nghiệp của tôi tới đó xem thử. À, họ rất lợi hại. Bắt mấy con tiểu quỷ chắc là không có vấn đề gì đâu. À, cậu là một ngôi sao lớn. Sau nửa đêm kênh ba lại đi xe buýt làm gì. À, tôi chỉ muốn ra ngoài đi dạo một chút cho thoáng. Không nghĩ tới lại gặp chuyện này. Được rồi. Không nói nữa. Tôi phải đi về thôi. Được rồi. Cậu đi đường cẩn thận đó. Cúp điện thoại. Cao Tài quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ thấy... Ở trên đường mênh mông, lạnh lẽo Không có lấy một bóng người Vô cùng âm u Cô phụ âm cao hứng Quay về tòa nhà hoang Cô rất chờ mong cuộc gặp ngày mai Không nghĩ tới Vận may của cô lại tốt đến như vậy Hôm nay không chỉ được ăn lẩu Còn được tặng quà Chai và vỏ lon Cô có rất nhiều Cô không cần nữa Mặc dù cho cô tiền Thì cô cũng phải đi quyên góp hơn một nửa Nhưng có còn hơn không Có một xu là một xu Cô chưa bao giờ chê tiền ít Cứ như vậy cố vi âm có thể đem món lẩu Sắp xếp Chuyển sang năm sau Vậy là để dành tiền thêm một năm nữa Mình có thể được đi ăn lẩu Cô cũng là một người hào phóng Đến lúc đó cô sẽ chuẩn bị Cho con Ma Điên hàng xóm và bà già lao công một ít tiền thưởng Chờ đến khi nhận được quà Cô sẽ chọn mua cho họ một túi nến hay gì đó Cứ như vậy, bọn họ sẽ có thức ăn trong vòng mấy năm tới Cuộc sống quả nhiên càng ngày càng tốt Lúc đó Cố Phi Âm sẽ ăn một nồi lẩu Cố Phi Âm vô cùng cao hứng Đem 10 tệ trong túi, tiền cơm hộp để dành tiết kiệm cất vào trong quan tài. Sau đó, đem những tờ quảng cáo và keo dán đi ra cửa. Lúc gần đi, cô còn hỏi con ma điên và bà già lao công. Này, hai người có muốn đi cùng không? Con ma điên và bà già nhìn cô, vốn dĩ muốn lắc lắc đầu. Thế nhưng dưới cái nhìn chầm chằm của cố tiểu thư, họ cúi đầu xuống bay theo. Buổi tối đen như mực, tuyết lại bắt đầu rơi, trời rất lạnh. Có điều cố phi âm tủy đi dán tờ quảng cáo coi như là trái pháp luật. Nếu như bị phát hiện rất có thể sẽ bị bắt ngồi tù. Không chừng còn sẽ bị phạt. Ban ngày cô không dám làm. Trời tối rất thích hợp để gây án. Xoa xoa đôi bàn tay lạnh cóng của mình. Bôi một ít hồ dán vào mặt sau của tờ giấy. Rồi dán nó lên bức tường ở ven đường. Những tờ quảng cáo này cô cắt từ tờ giấy A3. Chia ra làm mấy phần. Cuối cùng. Cắt đến kích cỡ bằng một nửa của lòng bàn tay. Không cần quá lớn, chỉ cần đủ để viết mấy chữ là được. Vừa tiết kiệm giấy, lại vừa tiết kiệm tiền. Lại dùng ngòi bút thô của mình viết lên mấy chữ. Cỡ chữ cũng rất to, như vậy cũng đủ để cho mọi người nhìn rõ. Trên những bức tường này dán không ít những tờ quảng cáo. Tờ giấy quảng cáo của cô cũng không đủ gây chú ý. Phần lớn bức tường này là để không. tha hồ cho dán quảng cáo cố phiêm thở dài ai à không nghĩ đi dán quảng cáo mà cũng cạnh tranh như vậy con ma điên hàng xóm ở bên cạnh sách chiếc túi cố phiêm lấy ra một tờ quảng cáo lại bôi hồ dán lên ốp lên tường còn vỗ vỗ mấy cái có điều ở bên dưới tờ giấy của bọn họ đều là có số điện thoại liên hệ phương thức liên lạc rất thuận tiện mà cố phiêm thì lại không có điện thoại quá đắt Mặc dù trên người cô có đến một vạn tệ Có thể mua được điện thoại thế Nhưng nó đắt quá Nghe nói điện thoại rẻ nhất cũng đến cả một nghìn tệ Phải tốn đến một nghìn tệ Cô không can lòng Cố phiêm cần cù Dán năm chục tờ giấy quảng cáo Con đường này bình thường sau khi tan làm cô đều đi qua Mắt thấy thời gian không còn nhiều nữa Cô mang theo cái túi trở về Ngày mai cô còn phải đi làm Đến lúc Tinh thần không tốt thì chết Như thế có lỗi với bữa lẩu hôm nay sếp đã mời Nữ quỷ áo đỏ gần đây cũng tới khu nhà hoang để tránh tai họa Mỗi buổi tối đều tới Cô ta rất thích bay lơ lửng trên nóc của tòa nhà hoang Chơi trò quất roi Đôi khi nữ quỷ áo đỏ còn hưng phấn gào thét như là động rồ Nhìn thấy cố tiểu thư mang theo một chiếc túi Chân đi khập khiễng trở về Phía sau chính là con ma đen bính bính và bà lão lao công. Mặc dù từ xa, nhưng một thân khí chất âm trầm kia thì một nửa điểm cũng không giảm, rất dễ nhìn thấy. Trong đám người chỉ cần liếc mắt là nhận ra. Thân hình vừa động, lưỡng quỷ áo đỏ lướt từ trên nóc của tòa nhà hoang xuống đến trên đầu của cố phi âm. Này, công việc dán tờ rơi thế nào rồi? Cố phi âm ngẩng đầu. năm lăm tờ Có lẽ rất nhanh sẽ có tin thôi Chúng ta cứ chờ tin tốt Nữ quỷ áo đỏ không muốn đả kích Và cũng không dám đả kích cố tiểu thư Chúc cô may mắn Ờ cảm ơn Tôi sẽ may mắn thôi Đi về thôi tôi lạnh lắm Đi đến cả nửa buổi tối Tay chân đã sắp đông cứng Muốn mau mau chui vào trong quan tài Ngủ một giấc Sáng sớm ngày hôm sau Cố phi âm chui ở trong chăn, Không muốn dậy ở trong chăn thực sự quá ấm áp không cần phải ra ngoài ở trong quan tài cũng có thể nghe được rõ tiếng gió lạnh gào thét à, tuyết vẫn còn rơi sao còn mà điền bính bính và bà già lao công cạn lời không ai để ý tới cố tiểu thư nữ quỷ áo đỏ sáng sớm thì không biết đã chạy đi đâu cố phi âm lăn lộn ở trong chăn đến nửa ngày cuối cùng vẫn phải miễn cưỡng mở nắp quan tài ngồi dậy bởi vì mấy ngày nay trời quá lạnh Đến mức cầm cái bút cũng không nổi Cô cũng không thể nào dậy sớm Viết giấy quảng cáo May mắn lúc trước Đã viết thừa ra một số Bây giờ miễn cưỡng đủ dùng Lăn tới lăn lôi Cuối cùng cũng đứng dậy khỏi quan tài Ây à Hình như không đúng lắm Cô phiêm cúi đầu Nhìn xuống chân đưa tay vỗ vỗ Chân không còn cứng nát nữa Cô thử đi qua đi lại cũng không còn vặn vẹo nữa Bước đi đã như người bình thường Một mạch có thể leo lên 5 tầng lầu cũng không sao Lại có chuyện tốt như vậy Cố phim cười cười Ây à Ông trời coi như là có mắt Vẫn như ngày thường Trước tiên cô đi vào nhà vệ sinh bên cạnh rửa mặt Dòng nước lạnh lẽo Chảy lên mặt Trong nháy mắt cơn buồn ngủ tan biến Tinh thần đã trở nên sảng khoái Lúc cô ra khỏi cửa Con ma điên bính bính Và bà lão lao công còn nhìn cô thêm mấy lần. Cố phiêm vỗ vỗ vào chân mình. Chân tôi khỏi rồi. Khỏi rồi này. Ê, thật là tuyệt vời đó. Lúc đi ngang qua tiệm bánh bao, Cố phiêm ngượng ngùng muốn uống một bát sữa đậu nành nóng. Sữa đậu nành mới ra lò, còn bốc hơi nóng hổi, rất thơm ngon. Đứng từ xa đã ngửi được mùi vị, uống vào làm cho bụng dạ ấm. Sau đó cả người đều dễ chịu. Thế nhưng nó đắt. Một quả trứng luộc nước trà đắt như vậy. Cô thực sự là không chịu nổi mùi hương quyến rũ. Cô quyết tâm mua một bát sữa đậu nành. Chỉ là uống xong một bát sữa đậu nành hai tệ thì không thể ăn một cái bánh bao nhân thịt bò được nữa. Nếu không thì sẽ vượt ra ngoài chi tiêu. Cô muốn một cái bánh quẩy giòn thơm. Ăn bánh quẩy thì chỉ mất có một tệ. Vậy là bữa sáng chỉ tốn có 3 tệ. Cắn một miếng bánh quẩy, uống một sữa đậu, ngụm sữa đậu nành nóng. Hương vị đó đúng là ngon đến muốn khóc. Chỉ là ăn quá ít. Bánh quẩy phồng lên rất to, thế nhưng lại rỗng ruột. Ăn mấy miếng đã hết, cố phi âm đâu đã no. Thôi được rồi, đành phải nhịn. Một chút đến trưa lại ăn tiếp. Chẳng phải là cao tài sẽ nói tới tặng quà cảm ơn cô hay sao? Cũng không biết là cao tài tặng gì. Chỉ cần không phải là chai và vỏ lon là tốt. Những thứ đó, ở trong nhà cô cũng đủ để dùng đến nửa đời người. Có thể đưa cho cô một ít tiền. Mặc dù phải quyên góp một nửa, có thể dư lại thì có còn hơn không. Cố phi âm đi đến chỗ làm vẻ mặt đầy mong chờ, trong đầu đang nghĩ đến quà tặng của Cao Tài. Cô chờ, thật vất vả mới chờ đến sắp 12 giờ trưa, bụng đã kêu lên rồn rột. Cuối cùng chờ đến lúc, sếp đi đến gõ quan tài. Ê, tiểu cô, ở bên ngoài đó có người tìm, mau xem một chút. Hôm nay thì đừng có chậm trễ nữa nha, biểu hiện tốt một chút. Nếu như đối phương bảo cô đi đến chỗ họ làm việc, trước tiên cứ đồng ý. Bảo anh ta mang hợp đồng tới đây đưa cho tôi, tôi giúp cô tham khảo. Bây giờ có rất nhiều việc làm, nhưng không cẩn thận là bị lừa ở đó. Cố phim liên tục kêu được rồi nhảy ra khỏi quan tài. Đôi mắt sáng lấp lánh như là nhìn thấy con mồi rất hài lòng. Khiến cho sếp dùng mình khiếp sợ. Ải Ải tiểu cô, chân của cô. Chân, chân, chân của cô khỏe rồi sao? Cố phi âm cười Khanh khách. Đúng rồi, đã không sao rồi. Sếp nhút nước bọt gật đầu. À, à, vậy thì tốt rồi. Sau này cẩn thận một chút. Đừng có để bị thương đó. Sếp yên tâm, tôi sẽ cẩn thận. Tôi đi đây. Đi đi, à đi đi. Sếp nhìn cố phi âm chạy đi, xoa xoa đầu. Không đúng. Ngày hôm qua, ông ta rõ ràng còn nhìn thấy cố phi âm đi chân tập tĩnh. Nhìn có vẻ không khác gì so với lúc mới tập tĩnh. Không hề có một chút chuyển biến tốt nào. Vậy mà chỉ qua một đêm, chân đã khỏe dường như không có gì xảy ra. Ông nghi ngờ chắp tay sau lưng. Liền cứ nheo mắt mà đi. Cao tài kỳ thật cũng không có chuẩn bị quà gì đặc biệt. Bởi vì anh ta không phải là người biết lấy lòng những cô gái. Càng sợ, tặng đồ đó không khéo sẽ mạo phạm tới nữ đại sư. Hơn nữa nghe Trương Đạo Trưởng nói Mỗi một lần nhận đơn hàng Cũng phải thu đến mấy vạn tệ Nếu rẻ thì cũng phải mấy ngàn tệ Cho nên anh ta chuẩn bị mấy vạn Cố Phi Âm và Trương Đạo Trưởng đều là đại sư Đưa tiền chắc là ổn Ít nhất là cũng không có sơ hở gì Thật sự vừa đúng ý của Cố Phi Âm Nhìn thấy một chồng phong bì dày Màu sắc của phong bì quen thuộc Khiến cho cô cao hứng quả nhiên là khách quý Không chỉ là người hiểu lý lẽ Mà còn rất hiểu lòng người Cao tài nhìn thấy Cố phi âm cầm phong bì Trong lúc nhất thời không biết là tốt hay xấu Anh can đảm đưa cho cô một tờ giấy Trên đó có viết số điện thoại à, à, Cô tiểu thư Nếu mà cô có điện thoại thì có thể gọi cho tôi Nếu như cô cần giúp đỡ thì cứ gọi Cố phi âm lần đầu tiên Nhìn thấy số điện thoại của người khác Điều này rất mới mẻ. Nghĩ đến, nếu như cô có một cái điện thoại thì tốt quá. Cô nhận lấy danh thiếp. Được rồi, tôi sẽ gọi điện cho anh. Kỳ thật cô cũng muốn mua một chiếc điện thoại đeo ở trên cổ. Đợi một lát nữa kiểm tra lại xem. Đi quyên góp tiền còn dư lại bao nhiêu. Nếu như tiền còn dư nhiều, cô sẽ quyết tâm mua lấy một cái. Lúc trước cô nghe nói hàng điện thoại cũ chỉ có mấy trăm tệ. Đến lúc đó cô sẽ đi xem thử. Cùng lắm thì sau này bóp mồm bóp miệng lại một chút. Ôm một đống tiền trở lại, căn nhà hoang. Cất đi cẩn thận, rồi quay lại chỗ làm. Sếp hỏi có phải tới tìm cô để nói chuyện công việc hay không? Cố phi âm lắc đầu. Không có nói về công việc, sếp cứ yên tâm. Tôi rất thích làm việc ở đây. Công việc ở đây rất tốt, tôi sẽ cố gắng hơn. Sếp cạn lời. cố phi âm cầm theo khoảng tiền cách sổ thật sự rất lo lắng. Cô chỉ sợ là là rồi bị ăn cướp. Cho nên, cô đi đâu cũng gọi theo nữ quỷ áo đỏ đến hỗ trợ. Này, tôi cảm thấy bốn người không đủ đâu. Lần trước bốn người đi cùng với nhau còn bị cướp. hay à, lần này gọi tới chín người được không? Nữ quỷ áo đỏ lắc lắc đầu thở dài. Hay... Chẳng phải là lần trước chúng tôi đã giúp cô lấy lại rồi sao? Nhưng cô đã nói, lần trước đâu có gặp cướp, vẫn gặp đó thôi. Nữ quỷ áo đỏ nghẹn họng, trợn mắt. Mẹ nói chứ, hay tại sao mình lại chơi với một con bé nghèo đến nỗi thế này? Đến mười tệ mà còn phải cất giữ, không dám bước ra khỏi cửa. Đương nhiên cố tiểu thư đã mở miệng. Cô cũng không thể không đáp ứng Cuối cùng quả nhiên Nữ quỷ áo đỏ gọi đến chín con quỷ Thêm cả mình nữa là 10 Tất cả vây quanh cố phi âm Đến cả một con ruồi cũng không bay lọt được Như vậy cố phi âm Mới yên tâm leo ra khỏi quan tài Cô đi ở giữa bốn phương tám hướng vây xung quanh đều là quỷ Hoặc là chân không Hoặc là cụt tay Hoặc là tứ chi không trọn vẹn Cả người toàn là máu Âm khí bốc lên nồng nặc Nữ quỷ áo đỏ đi đầu, cô ta quay đầu nhìn, sau đó không biết nói sao. Nếu như đổi lại là một người bình thường, cho dù là một vị đạo trưởng có thuật bắt quỷ tinh thông, chỉ sợ vừa nhìn sẽ bị đội hình này dọa cho chết khiếp. Điều này cho thấy, cố tiểu thư này rất lợi hại. Đi qua con đường này, ngay cả người đi bên đường hình như cũng cảm giác được sự lạnh lẽo. Họ tránh xa cố phi âm, không dám tới gần trong vòng 5 bước. Bọn họ đi đến cơ quan quyên góp của hội chữ thập đỏ cố phi âm nhận được 5 vạn tệ tiền lễ Nhưng cô ít nhất phải quyên đi một nửa Để tích công đức cho mình Cô thật sự cam lòng sao Lần trước vừa quyên góp 3 vạn tệ Lần này định quyên góp bao nhiêu nào cố phi âm cũng chẳng còn cách nào khác Ôm tiền Muốn nói có thể trộm quyên góp một vạn tệ hay không Một vạn tệ mặc dù ít, nhưng coi như cũng là quyên góp. Thế nhưng vừa mới nghĩ đến đó, thì tự nhiên bụng lại đau quặn lên. Cố phi âm ồm bụng, bất đắc dĩ, rút một vạn tệ. Đưa ra, bụng vẫn còn đau, cô cắn môi lại lấy thêm một vạn tệ nữa. À, sao khổ vậy chứ? Đã ba vạn tệ rồi đó. Nhiều như vậy còn chưa đủ hay sao? Lại lặng lẽ lấy ra thêm một vạn tệ nữa. Đến đây thì bụng không còn đau nữa. Thế nhưng bụng không đau thì lại đau lòng. Nhân viên của hội chữ thập đỏ kinh ngạc. À, cảm ơn. Chúng tôi sẽ đem tiền từ thiện của cô. Đi giúp những người khó khăn. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Nữ quỷ áo đỏ đứng ở một bên. Thở dài. Không nghĩ tới. Cô lại có lòng thương người như vậy. Được 5 vạn. Lại quyên góp đến cả những bốn vạn. Cố âm ủ rũ, ôm một vạn tệ trong ngực. Cũng không biết nói sao, mặc dù một vạn tệ cũng đã là rất nhiều, nhưng cô vừa có đến năm vạn tệ đó, là năm vạn tệ đó. Thôi, tốt nhất là đi về. Đem một vạn tệ còn lại đút cẩn thận vào trong túi áo bông. Đi ra cửa hàng mua một túi nến. Được rồi, cảm ơn mọi người đã cùng tôi tới đây. Con quỷ cuột đầu gặm nến. Kìa cảm ơn gì chứ. Cô đang làm người tốt, làm việc tốt. Chúng tôi giúp cô chỉ là chuyện nhỏ. Có tốn chút sức lực gì đâu. Hơn nữa, càng ngày bọn cướp càng trở nên hung hăng ngang ngược ban ngày ban mặt có khi cũng dám cướp. Đúng là vô pháp vô thiên đó. Nữ quỷ áo đỏ nói. Đúng rồi. Nghe nói gần đây xe bít. Còn thường xuyên xảy ra chuyện. Còn nói là đã gặp quỷ, mọi người có biết là ai đang gây chuyện không? Không biết, hay là có tiểu quỷ mới tới. Hay những con quỷ đó lá gan cũng thật lớn, không sợ làm loạn, rồi thu hút đám đạo sĩ âm sai lên đây hay không? À, xem ra, là lên lụy đến cả chúng ta gần đây tôi còn không dám đi ra ngoài đó. Tôi cũng vậy, trước đây... Thường xuyên đi theo con trai tôi học hành, không nghĩ tới. Dạo gần đây trường học xuất hiện rất nhiều đạo sĩ pháp sư, tôi không dám bén mảng tới đó. Cố phi âm thở dài, nghĩ đến không thể mua điện thoại. Ai, chúng ta đều là những người đáng thương đó, cuộc sống thật là vất vả. Mấy con quỷ nhìn về cố phi âm mà trợn mắt. Chín con quỷ đưa cố phi âm về đến cửa khu nhà hoang. sau đó mới đi cố phi âm đầu tiên rẽ sang bên bệnh viện ăn cơm hộp bà chủ gặp người quen còn lấy cho cô thêm hai miếng thịt cuối cùng miễn cưỡng an ủi nỗi đau mất 4 vạn tệ mặc dù nộp thuế hơi nhiều nhưng vẫn còn hơn là không có gì một vạn này cộng thêm tiền tiết kiệm ở nhà là cô đã có đến hai vạn hơn nữa mấy ngày nữa là đến ngày nhận lương cô lại có thêm một vạn nghĩ như vậy là tốt quá Cơm nước xong chuẩn bị đi về. Từ xa nhìn thấy nữ quỷ áo đỏ, đang hành hạ triệu hưng. Nữ quỷ áo đỏ cười dịu dàng vụt roi, triệu hưng đau đến quần quại, mặt mũi bề bết máu. Cố phiêm không nhìn nữa xoay người định đi, lại thấy bà chủ bán hộp cơm đột nhiên ngã lăn ra đất ngất xỉu, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi trên chán túa ra. Ông chủ vội vàng chạy tới. Ây, bà bị cảm sốt rồi, mau mau đi vào viện kiểm tra nào. Bà chủ méo báo lắc đầu, tôi không sao, chỉ là tôi hơi choáng có lẽ tôi bị cảm, nghỉ ngơi một chút là được rồi, không cần phải kiểm tra đâu, tốn tiền lắm. Ông chủ khuyên không được, bất đắc dĩ nói, Thôi vậy, bà đi vào bệnh viện nghỉ ngơi một lúc thôi, tôi bán nốt cho xong rồi sẽ đi tìm bà. Bà chủ thở dài một tiếng, rồi đi vào đại sảnh khám bệnh cố phi phim đi theo, khi bà chủ vừa ngồi xuống. Nhìn thấy cô gái tóc đen đứng bên cạnh, bà chủ kinh ngạc. Ờ sao vậy? Ờ tôi thấy chân cô khỏe rồi mà. Không sao chứ, sau này phải cẩn thận đó. Cố viêm vâng dạ. Chân của cháu ổn rồi, sau này cháu sẽ cẩn thận hơn. Cô thực ra không nhìn bà chủ quán cơm, mà nhìn con quỷ đang đứng ngay đằng sau lưng của bà chủ. Con quỷ đang vòng tay ôm lấy cổ bà. Là một con nam quỷ, dáng vẻ chừng hơn 50 tuổi. Lúc còn sống hẳn là một kẻ tai to mặt lớn. Đầu nhẵn bóng. Miệng cứ đặt lên cắn vào cổ của bà chủ. Dùng hàm răng sắc nhọn cọ qua cọ lại. Trong mắt hiện lên màu máu. Trên mặt là sự nham hiểm độc ác. Con nam quỷ đang cắn hăng say. Cảm nhận được ánh mắt của cố phi âm. hung hăng quay phát lại nhìn. Thế nhưng vừa nhìn thấy cố phi âm thì kinh hãi. Cô gái tóc dài đó, tại sao lại dùng ánh mắt như đang muốn ăn thịt để nhìn mình? Không đúng. Chẳng phải cô ta là người hay sao? Tại sao lại có thể nhìn thấy mình? Con quỷ cho rằng đây là một cô gái có âm dương pháp nhãn có thể nhìn thấy ma quỷ. Nó nhìn thẳng về phía cô, há cái mồm đầy máu ra dọa dẫm. Nhìn cái gì mà nhìn? Nếu ngươi còn nhìn nữa, lão tổng sẽ ăn thịt ngươi đó. Cố phi âm không nói gì, bà chủ quán cơm rất khó chịu, vốn không hiểu tại sao cái cổ của mình đau đớn. Bà cảm thấy ở cổ dường như không hề có vết thương, thế nhưng lại cảm giác đau bút. Hơn nữa, ở bên cạnh, cô gái tóc đen kỳ quái lại đang nhìn chăm chăm vào mình. Bà nhận ra cô gái này nhìn bà nhưng lại cũng không giống như đang nhìn bà. mà tựa như đang nhìn vào một thứ gì đó sát đằng sau lưng của bà. thế nhưng đằng sau lưng của bà làm gì có ai? bà chủ quán cơm trột dạ ngơ ngác. À, cô, cô cô cô đang nhìn cái gì vậy? cố phi âm nhìn bà chủ, giơ tay túm lấy con quỷ trên cổ của bà chủ, lắc lắc đầu. không có gì đâu, bà nghỉ ngơi cho tốt. Sao cơ? Nghỉ. Đúng vậy. Bà nghỉ ngơi cho tốt. Làm cơm hộp thật ngon. Để tôi còn đến mua. Cơm hộp bà làm tuyệt vời đó. Bà chủ quán cơm trợn mắt. Ờ được được. Vậy tôi đi về thôi. Bà chủ sợ ngây người. Nhìn thấy tay cô gái chỉ vuốt nhẹ qua tai của bà. Vậy mà cảm giác lạnh lẽo trên cổ của bà bỗng nhiên biến mất. Ngay cả sự ngột ngạt cũng biến mất. bà hết sức kinh ngạc, đang định hỏi thì cô đã xoay người rời đi. Từ sau khi chân cô gái khỏe, đi lại cũng nhanh hơn, trong chốc lát đã biến mất. Bà chủ sờ sờ trên cổ, kỳ lạ thật, hôm nay bà làm sao vậy? Trong chốc lát ông chủ quán cơm đã bán hàng xong, đi vào thấy vợ mình đã khỏe lại liền nói: Ê, chắc là bà mệt mỏi quá đó, hay là, hay là ngày mai tụi mình đóng cửa hàng. Nghỉ ngơi một vài bữa Bà chủ lắc đầu Tôi không sao rồi Không cần nghỉ đâu Buổi tối về nghỉ ngơi là đủ Kìa Bà nghỉ ngơi đi Tôi bán hàng cho Bà định làm việc đến lúc suy sụp hay sao Tiền kiếm được là để hưởng thụ Chứ không phải là tiền kiếm được để chi cho việc nằm viện Được không à, Vẫn biết là như thế Nhưng mà tôi không sao rồi Tôi nói thật Thôi thôi Đi về Đi về còn chuẩn bị Thực phẩm trong ngày mai nữa Con quỷ bị Cố tiểu thư xách đi Dãy đành đạch Đem chân tay của mình mọc dài ra Quấn vào chân của cố tiểu thư Thế nhưng cố tiểu thư dễ dàng gỡ ra Căn bản không ảnh hưởng gì đến cô Hắn há miệng Muốn cắn vào tay đang túm hắn Nhưng vì bị túm cổ Cho nên cái đầu chỉ có thể quay mòng mòng. Không chạm được vào đến ngón tay của cô gái này Thả ra Thả ra Ê Tôi Tôi Tôi Tôi, tôi, tôi giết cô bây giờ Cô có biết tôi là ai không Tôi là quý ca lợi hại Tôi sẽ lấy mạng cô đó Này này Tôi nói là cô thả tôi ra có nghe không Tôi nói cho cô biết Ở trên tôi còn có đại ca đó Cô chọc vào tôi Nửa đời sau sẽ không được yên ổn đâu Mặc dù quý ca gào thét, nhưng thực ra trong lòng của hắn rất sợ. Không biết cô gái tóc dài này có lai lịch như thế nào. Cô ta không giống như những hòa thượng, pháp sư, đạo sĩ. Bởi vì cô ta túm cổ hắn, không cần bất kỳ pháp cụ gì. Kiếm gỗ đào không có, lá bùa cũng không. Chỉ đơn giản là quơ tay bắt hắn như bắt một con gà. Hắn mới biến thành quỷ được mấy ngày, định đi tìm người vợ trước để báo thù. Không nghĩ tới, lại đập đầu vào một tấm sắt. Hắn không chịu nổi việc, vợ cũ của mình sợ có cuộc sống tốt hơn hắn. Hắn đã đi đến cầu xin hai người quay lại với nhau, thế nhưng vợ cũ của hắn không quan tâm. Lại tái giá với người đàn ông hói hồi hám, sau khi hắn bị tai nạn xe chết. Trước tiên, giết hai người sống sót sau vụ tai nạn để trả thù, sau đó nhớ đến vợ cũ, đến tìm bà ấy báo thù. Không nghĩ tới vừa mới động thủ, thì bị một cô gái tóc dài tóm được. Hắn là người co được, duỗi được. Hắn bắt đầu cầu xin. Này xin cô, tha cho tôi. Về sau tôi không dám động đến bãi nữa. Tôi không dám, tôi không dám. Tôi, tôi không muốn làm tổn thương bãi Tôi chỉ là đi trêu bãi một chút thôi. Trời ơi, cứu tôi với. Cứu tôi với. Tôi là một con quỷ đáng thương mà. Cố phi âm cứ thấy lặng lẽ. Không muốn nghe, sách hắn đi đến một con ngõ nhỏ ở bên ngoài bệnh viện. Sau đó, cố phi âm để hắn xuống, trực tiếp đánh cho hắn vặn vẹo không thành hình người, co lại thành một quả cầu. Sau đó, vo vo lên, há mồm, ăn cái một. Rất ngon miệng. Loại tiểu quỷ này bình thường cố phi âm không ăn. Chỉ là một hồn phách không có đạo hạnh gì. Ở trên thân hồn thể lại còn ô uế Giống như là bùn rất khó ăn. Cô nhổ nhổ mấy tiếng. Nữ quỷ áo đỏ thò đầu ra. Này, thế ăn không ngon à? cố phi âm nhổ nhổ mấy bãi nước miếng. Nhớ đến mỹ vị của món lầu. Hít sâu một hơi. Hay à, không ngon cần phải có lẩu để tôi rửa dạ dày mất nữ quỷ áo đỏ trợn mắt mẹ nó chứ ăn xong hộp cơm lại phải ăn một con quỷ chẳng ra gì bụng của cố phiêm vẫn cứ căng lên cô phải đi về lại nói những tờ giấy quảng cáo kia đã dán được một ngày không biết là có tin tức gì hay không hy vọng là có cố phiêm có chút chờ mong Bước chân tăng nhanh thêm mấy phần Đáng tiếc khi cô trở về Cũng chỉ nhìn thấy cái túi ly lông Đùng đưa treo theo gió Một chút thông tin cũng chẳng có Xem ra Người ta chưa nhìn thấy tờ quảng cáo của tôi đó Nữ quỷ áo đỏ bay theo bên cạnh Có lẽ là như vậy Chẳng qua nhìn thấy gợi ý tìm núi Chỉ có hơn trăm người Còn có thể những người biết Mộ Sơn Thì lại nằm ngoài một trăm người đó. Cố phi âm cầu mày suy nghĩ. Cô nói đúng. Tôi không nên thối trí. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta phải đi dán thêm tờ quảng cáo. Chúng ta sẽ dán tất cả hai trăm tờ còn lại. Nữ quỷ áo đỏ cạn lời. Ý cô muốn nói là gợi ý tìm núi mộ sơn kia. Quá ít. Dường như là không có tác dụng. Mặc dù ngoài miệng. Nói như vậy Nhưng cuối cùng nữ quỷ áo đỏ Vẫn phải đi theo cố phi âm Gia nhập vào đội ngũ đi dán tờ rơi quảng cáo Có sự giúp đỡ của nữ quỷ áo đỏ dán tờ rơi quảng cáo cũng nhanh hơn Bởi vì nữ quỷ áo đỏ có thể bay Cho nên tốc độ rất nhanh Còn cố phi âm thì chậm rãi đi từng bước một Run lập cập mãi mới xong Cố phi âm rất hài lòng với việc này Tìm được mộ sơn Là tốt quá vì vậy cô sẵn sàng dán tất cả những tờ giấy quảng cáo ở khắp mọi nơi trên thành phố hi vọng ngày mai sẽ có tin tức ngày hôm sau cố phi âm tan sở về Phát hiện trong con ngõ có nhiều người. Cô ngó vào nhìn, lại là mấy đạo sĩ mặc áo choàng màu vàng, tay cầm kiếm gỗ đào, làm cho cô trột dạ. Không biết, đang yên đang lành tại sao đạo sĩ pháp sư lại tới đây, phải làm sao bây giờ? Cô cũng không dám nấn ná, lập tức chạy đường vòng trở về tòa nhà hoang Thấy hai con ma hàng xóm đang ẩn nấp ở phía xa. Này chuyện gì thế? Vì sao Pháp Sư lại tới đây như vậy? Không phải là hai người gọi tới chứ? Hay là hai người lại đi ra ngoài dọa người ta? con ma điên bính bính và bà lão lao công cạn lời. Hai con quỷ chống cằm nhìn cô, mắt trợn ngược không cảm xúc. Cố phi âm cũng đã quen, không có quá để ý. May mà bọn họ không làm Pháp Sự ở đây. Nếu không thì hai người sẽ rất thê thảm đó. Hay là mấy ngày tới, hai người cứ trốn đi đã? Ai... Đúng là cuộc đời Không có chỗ nào yên ổn cả Thật là Còn mà điền đã muốn chảy cả máu mắt Còn bà già lao công Cũng thở dài Ở bên kia vương lão đang thành kính bái lạy, Cháu trai đang ngồi một bên ăn kẹo Cha của thằng bé Che mắt nó lại ờ, Ông nội đã lớn tuổi rồi Chúng ta có một số việc Cũng là bất đắc dĩ thôi Chúng ta phải hiếu thuận Con trai nói con biết mà ông nội thích chơi thì chúng ta chơi cùng với ông nội vậy ở con ngoan một lát nữa ông nội có nói gì con cũng đừng có tin lời ông nội nghe chưa con biết rồi cha thằng bé mút kẹo cha nếu không rảnh rỗi cha đi mua lúc lắc về đi để cho ông nội tầm bổ đầu óc Ờ ờ được rồi được rồi để để cha đi mua à dạ yeah. lão vương mặc kệ bọn họ Lão không chỉ mời đạo sĩ pháp sư tới làm phép Còn đi lên trên internet Đặt mua kiếm gỗ đào ở trên tao bao Rồi mua sách kinh dịch gì đó Ở trong sách có ghi lại một vài chuyện Thế gian ít biết Ông chỉ đành vất vả Cố phi âm cũng cảm thấy hơi sốt ruột Buổi tối thậm chí còn không dám đi ra ngoài dán tờ quảng cáo Chỉ có thể yên lặng ngủ ở trong quan tài Chỉ là hôm nay Tiếng bịch bịch và soạt soạt rất lớn Tự như bọn họ đang phản đối điều gì đó. Cô chở mình thở dài rồi tiếp tục ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc cô đi mua bữa sáng, bà chủ tiệm bánh bao đang nói chuyện với một khách hàng khác. Nhìn có vẻ vô cùng thần bí. Ông chủ tiệm bánh bao đưa cho cô hai cái bánh bao nhân thịt bò còn nóng hổi, cầm ở trong tay rất ấm. Cô vội vàng cắn một miếng, vỏ bánh vừa mềm vừa dai ngon, mỏng, nhân nhiều, rất chắc, ăn no bụng. sữa đậu nành bánh quẩy mặc dù ăn ngon nhưng rất nhanh đói. đương nhiên thỉnh thoảng cô có thể ăn một chút. cầm bánh bao nóng hổi. bước đi ở bên kia bà chủ vẫn đang cùng các vị khách của mình lẩm bẩm. này các người phải cẩn thận đó. gần đây lại xảy ra chuyện ma quỷ. ngày hôm qua lão vương còn phải mời pháp sư tới làm phép đó không biết là có ra gì hay không. người khách cũng thấp giọng. rốt cục là chuyện như thế nào? Tôi không biết, Ê, không nhìn thấy những tờ giấy dán ven đường cây kìa, gần đây ở chỗ chúng ta xuất hiện những tờ giấy dán quảng cáo như vậy đó. Thế thì sao? Đương nhiên là có vấn đề. Bà chủ tiệm bánh bao nói, này các người xem, có biết mộ sơn nằm ở đâu không? Nếu biết, hãy viết địa chỉ lên giấy, treo lên dây câu ở phía sau tòa nhà hoang, tôi sẽ đọc. Này, thời buổi này, còn có ai viết như vậy chứ? Hơn nữa treo lên dây đó Này các người cũng biết chứ Dây câu từ xưa đến nay Được coi như là Dây nối xuống cõi âm Tục ngữ nói Tiền bất tài tang Hậu bất tài liễu Tổ tiên đã nói là không sai đâu Có nghĩa là trước nhà thì không trồng cây dâu Sau nhà thì không trồng cây liễu Lão vương Mới nói Ở dưới cây dâu kia khả năng là có quỷ tụ tập đó Đây chính là quỷ hỏi đường Các người có biết truyền thuyết về quỷ hỏi đường không? Nếu như chúng ta mà chỉ đường cho quỷ thì nó sẽ dẫn luôn chúng ta đi đó. Bà chủ nói một thôi một hồi đám người bên cạnh gật đầu cái rụt. Chúng tôi còn nghe hàng xóm ở phố bên cạnh nói ban đêm thức dậy thấy có bóng người bay là là đó. Còn nhìn thấy cả giấy trắng bay đầy trời. Người ấy còn tưởng rằng là mình bị hoa mắt. Ai ngờ sáng hôm sau Thức dậy thì thấy giấy dán đầy ở trên tường, sợ đến mức đổ bệnh, đang nằm ở trong chùa còn không về giờ nhà cái kia. Kỳ lạ như vậy sao? A chúng ta nếu như rảnh rỗi thì cũng lên chùa để xin bùa về mang theo thôi, tình hình ma quỷ thế này càng lúc càng trở nên đáng sợ. Ừ, nhất định là tôi có thời gian rảnh rỗi, phải lên chùa xin bùa mới được. Đi làm ngay đi, việc này không nên chậm trễ. Cô Phi âm lập kế hoạch, đem công việc, dán quảng cáo mở rộng đến những phố khác. Chính là một mình cô thì sợ rằng không lo được hết, nhưng lại có nữ quỷ áo đỏ hỗ trợ. Cô cảm thấy làm quỷ vẫn là tuyệt vời. Mùa đông đi ngoài đường ban đêm rất lạnh, gió gào thét, có thể thổi bay cả cơ thể nhỏ bé mỏng manh của cô. Tay chân thì lạnh đến mức muốn tê cóng. Nếu như không đổ bệnh, thì có không sao, chứ cứ phơi xương phơi gió thế này, mà mắc bệnh thì chết. Thay vì làm đích thân mình đi dán tờ quảng cáo, chi bằng để nữ quỷ áo đỏ giúp đỡ, rồi có thêm cả con quỷ cột tay, con quỷ không đầu, rồi gọi luôn cả nữ quỷ trung niên đến giúp. Bọn họ giúp cô dán tờ quảng cáo, cô có thể cho bọn họ hương nến làm thù lao. Mặc dù hương nến đắt Nhưng hiệu quả tăng Cả đêm không cần phải lăn lộn trên phố nữa Mỗi một đêm Một cái nến Coi như cũng là một khoản chi tiêu Không biết Mình đến đặt hàng mua nhiều Bà chủ tiệm liệu có thể lấy rẻ được hay không Cố phi âm tính toán thật kỹ Chuẩn bị đến khi tan sở Sẽ gọi nữ quỷ áo đỏ Gọi người đến giúp đỡ Cô phát hiện, một mình cô viết tờ quảng cáo thì sẽ chậm Viết như vậy mấy ngày cũng chỉ được khoảng tầm 300 tờ Chỉ cần hai buổi tối đã dán hết Hiệu suất làm việc quá thấp Liệu có thể để nhờ bọn nữ quỷ trung niên viết giúp? Xã hội hiện đại yêu cầu bằng cấp Phần lớn mọi người đều phải học qua bậc học phổ thông Những người còn chưa tốt nghiệp như cô quả thực rất hiếm Kế hoạch này thực sự rất hoàn hảo Phố Phi Âm đã nhìn thấy tương lai tốt đẹp có thể tìm được con đường về Mộ Sơn. Cho nên càng ra sức cố gắng. Còn sếp của nhà ma nhìn thấy du khách vào đây. Mỗi một lần vào đến nơi thì đều gào thét chạy ra. Sếp cũng rất hài lòng. Từ lúc chương trình người thắng làm vua được phát sóng thì rất nhiều người nghe danh tiếng mà tìm đến. Ở bên ngoài nhà ma người ta xếp thành hàng dài. người chưa vào xem thì nhìn những người khóc lóc chạy ra lại càng ham muốn tò mò chờ đến lượt mình được đi vào để trải nghiệm làm cho sếp lại càng thêm hứng thú mỗi một ngày bán đến bốn năm cuộn vé thật là vui vẻ sếp thỏa mãn động viên cố phi âm ai tiểu cố ngày mai chi bằng ở nhà nghỉ ngơi đi tôi cho cô một ngày nghỉ đó Đang vui vẻ đến việc tan làm sẽ được đi ăn cơm. Cố phi âm kinh ngạc. Câu nói này tại sao nghe quen thế? Trước đây cô đã từng bị những người chủ cũ từ chối. Này sếp không cần tôi nữa sao? Này tôi tôi có làm gì không tốt? Sếp cứ nói tôi hứa là sẽ sửa mà. Sếp nhìn cố phi âm trong nháy mắt kinh ngạc. Ê, tôi nói cô làm việc lâu như vậy cũng không có nghỉ. Là tôi cho cô một ngày phép mà, ở nhà nghỉ ngơi, ngày mai lại đi làm thôi, có sao đâu. Cô phi âm nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi đúng thật là dọa cô sợ muốn chết. Không cần, tôi không cần nghỉ đâu, tôi không có mệt, tôi vẫn có thể làm được. Sếp nghe vậy liền cạn lời, ông thật là cảm động, thời đại này khó mà tìm được người yêu công việc như thế. Loại bỏ được nguy cơ mất việc Cố phi âm vui mừng tan sở Vừa nghĩ tới Bà chủ quán cơm Không biết ngày hôm nay làm món gì ngon Cô muốn ăn nhiều một chút Ăn nhiều buổi tối mới có sức đi dán tờ rơi Tối hôm đó Ở trong tòa trung cư bỏ hoang Bầy quỷ lại tụ tập Nữ quỷ áo đỏ đã gọi thêm ba con quỷ tới đây Lần lượt là con quỷ không đầu Con quỷ cụt tay Và con quỷ trung niên Hơn nữa, lại có thêm cả con ma điên bính bính và bà già lao công vừa vặn là có sáu con quỷ. Mời được ba con quỷ đã là cố gắng. Có nhiều hơn nữa thì cô cũng chẳng dám mời. Dù sao, mỗi một con quỷ buổi tối là mất hai tệ. Mấy con quỷ này đã tốn đến sáu tệ, nhiều hơn nữa cô không chịu nổi. Lại nói có nữ quỷ áo đỏ, con ma điên bính bính và bà già lao công là giúp. Mình không công Thì cũng phải trả họ hương nến Cứ tính toán như thế 6 con quỷ Một buổi tối 12 tệ 10 ngày là 120 tệ 100 ngày chính là 1200 tệ Đã bằng nửa tháng tiền lương của cô tiêu nhiều tiền như vậy Đúng là đáng sợ Ngày mai cô, cô phải ăn bánh màn thầu Để cho tiết kiệm vậy Dù sao Ông chủ cửa hàng bánh bao làm bánh màn thầu ăn cũng rất ngon. nhai cảm giác dai dai, mà một cái chỉ mất có năm xu ăn lại còn chắc giả. Cả đám ma quỷ đang vây quanh quan tài cắm cối viết quảng cáo. Trong tay cầm ruột bút bi, nhưng ruột bút bi nhỏ không dễ cầm. Tuy bọn họ làm quỷ, có thể làm được những thứ phi thường hơn người phàm. Thế nhưng nói gì thì nói. Cầm một cái ruột bút bi viết chữ, còn chưa chắc đã viết tốt. Ruột bút vừa nhỏ, vừa mềm, lại không có điểm tì. Đừng nói thân thể của quỷ lạnh lẽo, không dễ điều khiển. Cầm ruột bút có khi còn văng ra. Cố phi âm chỉ mua duy nhất một cây bút, bởi vì một cây bút bi cũng rất đắt, một cây hai tệ. Thôi thì có thể viết được chữ là tốt rồi, cũng không cần phải viết chữ đẹp, chỉ cần đọc là được. May mà trước đây cô mua hai cái bút, nếu không tất cả mọi người đều phải cầm ruột bút mà viết rồi. Cố phi âm cắt tờ giấy A3 thành sáu phần. Như vậy chữ viết sẽ hơi to một chút, càng thêm bắt mắt. Nữ quỷ áo đỏ nằm dài ra đất, vừa viết vừa vung vẩy cái chân, vừa nói chuyện với cố phi âm. Này, tiểu cố, cô nói thử xem. Cô trong tay đã có đến hai mươi nghìn tệ. Cô có nghĩ tới... Đi ra ngoài làm quảng cáo không? Là loại lập bảng quảng cáo to. Để cho người ta dễ nhìn một chút. Như thế là có thể thấy. Hay là đi vào trong trung tâm thành phố. Thuê một chỗ quảng cáo. Cố phiền cúi đầu. Nghiêm túc viết chữ. Bặm mồi. Ây à tôi vẫn còn nghèo lắm. Mới có hai bạn tệ thì có thể làm được gì? Chờ kiếm thêm nhiều tiền một chút. Rồi tính đến việc làm quảng cáo lớn. Nếu như... Không thì tôi sợ đến lúc hết tiền Lấy gì mà ăn Hơn nữa bây giờ Tôi viết quảng cáo bằng tay cũng tốt mà Có thể dán nhiều tờ rơi như vậy Người qua đường sẽ thấy nhiều hơn Biết đâu có thể sớm gặp được người biết được mộ sơn Lại nói Một tờ rơi như vậy Số lượng chữ cũng không nhiều Chưa đến 40 chữ Mấy phút là viết xong một tờ Viết rất nhanh lại không khó Không tốn thời gian Ai mà lại đi lãng phí tiền chứ? Nữ quỷ trùng niên hiện tại Cũng là đi tìm, kiếm tiền tiêu vặt Lên gật đầu Ai Đúng vậy đó Loại quảng cáo lớn ở trên truyền hình Một lần xuất hiện Đến mấy chục triệu Có khi đến cả trăm triệu Ai, Không biết là lấy đâu ra nhiều tiền thế? Cố phi âm còn chưa kịp nói Thì nữ quỷ áo đỏ đã lườm sang Các người thì biết cái quái gì, dùng hàng hiệu thì, thì dĩ nhiên là phải tốn tiền chứ. Nhưng làm quảng cáo ở trên truyền hình tốn tiền nhưng cũng thu được rất nhiều tiền. Cố phi âm gật đầu, giá như kiếm được nhiều tiền như vậy. Ai, tôi có thể trở về mộ Sơn, đến lúc trở về nhà là tôi sẽ có rất nhiều tiền rồi. Nói ra lời này, ở đây cũng không ai biết, ở trong mộ của cố phi âm quả thực có rất nhiều vàng bạc. Con quỷ không đầu gật gật. Đừng có lo. À, tôi nghe nói... Ở khu này gần đây có chuyện ma quái. Sau đó người ta đã mời đạo sĩ đến. Đó mới là điều đáng phải suy nghĩ đó. Cố phi âm cũng gật đầu. Nhưng... Những người đó không đến đây đâu. Chúng ta ở đây vẫn cứ an toàn. Các vị đừng lo lắng. Cô không biết. Bọn đạo sĩ xấu rất nhiều. Vì kiếm tiền... Chúng có thể nói xấu danh dự của chúng ta đó. Tất cả những chuyện xấu xa đều là do chúng ta làm. Chúng mượn danh nghĩa của chúng ta lừa gạt người đó. Ai đúng là cái bọn ác ôn mà. Đúng vậy. Thật là quá đáng. Lúc trước. Cháu nhà nào bị bệnh. Mấy tên Pháp sư Đạo Sĩ nói. Là do chúng ta hại chứ. <cười> chúng ta là loại người đi dọa trẻ con hay sao. Cứ như vậy. Trong tòa trung cư bỏ hoang, Truyền đến âm thanh nói chuyện. Ở bên ngoài, Tiếng gió đem âm thanh của ma quỷ truyền đi xa. Nghe cứ như là tiếng nỉ non. Còn bà điền bính bính, Cầm bút, sắc mặt tái nhợt. Bà già lao công cũng cúi đầu. Mỗi một lần viết, Bằng ruột bút bi đâm xuống, Làm cho tờ giấy toàn là vết xước. Thế nhưng không sao, Miễn đọc được là được. Cố phi âm, um... Cố gắng dựa vào ánh trăng chiếu xuống Viết đến khi buồn ngủ mới dừng Cô đã viết được 100 tờ Nhưng bầy quỷ Thì động tác cứng ngắt siêu vẹo Chỉ viết bằng một nửa cô Nhưng dù sao thì vẫn hơn là một mình cô làm cố phi âm cầm cái bút bi duy nhất Thở dài Thôi các người viết đi Tôi đi ngủ trước Ngày mai tôi còn phải đi làm đó Được rồi Cô đi ngủ đi quả nhiên có người hỗ trợ thật tốt qua một buổi tối đã chất được một đống tờ quảng cáo ước chừng phải hơn một ngàn nữ quỷ áo đỏ rất giỏi chỉ sau bốn tiếng đồng hồ đã bắt đầu phân công nhiệm vụ cho tổ đội quảng cáo mỗi một con quỷ được chia ra ba con phố bắt buộc trước khi trời sáng thì phải đem hết tất cả những tờ quảng cáo đã viết để dán hết cố phi âm cũng bị hiệu suất làm việc này sợ đến ngây người Trả thù lao cho mỗi con quỷ một ngọn nến. Xem ra cô chi ra mấy ngọn nến cũng không có lãng phí. Nghĩ đến buổi tối hôm nay trở về, biết đâu lại nhận được tin tức được treo trên cành cây dâu. Cô đi làm, ở trong lòng đầy chờ mong. Sáng nay cố phi âm mua một phần ăn sáng. Đổi từ bánh bao nhân thịt bò, thành cái bánh màn thầu cỡ lớn không có nhân. Ăn như vậy vừa no, lại vừa tiết kiệm được một tại. tiết kiệm được tiền thì có thể trả tiền công cho bầy quỷ làm việc hai tối tiêu mất 24 đồng ở khu nhà của cô bây giờ dán đầy những tờ quảng cáo trong lòng của cố phi âm hết sức chờ mong tin tức đối với mọi người trục đường phú dân bùng nổ một đám dân chúng đi ở trên đường hoang mang nhìn trên tường dán đầy tờ quảng cáo mặc dù thoạt nhìn rất bình thường nhưng họ lại cực kỳ khiếp sợ mấy ngày trước lão trương cũng vì chuyện mấy tờ giấy này mà phải mời đạo sĩ đạo sĩ còn nói trên mấy tờ giấy kia có mang theo âm khí của quỷ chính là truyền thuyết quỷ hỏi đường làm pháp sự mới có thể trừ tà vậy là họ tổ chức pháp sự dùm beng mấy ngày liền ấy làm sao bây giờ chúng ta chúng ta có nên mời thêm pháp sư đến hay không ấy lúc trước tôi vừa mở hàng Những con mèo hoang đến cửa nhà tôi, để hưởng dương khí đó. Các người xem, từ khi những tờ giấy này dán ở cửa nhà tôi, những con mèo hoang đều không dám tới nữa. Đúng vậy, đúng vậy. Trước đây có thể nhìn thấy rất nhiều chó mèo hoang ở gần đây, nhưng mấy ngày nay không thấy một con nào bén mạng. Tôi nghe nói, loài mèo rất thông linh, chó và mèo có thể nhìn thấy ma quỷ. Các người nói liệu có phải là vì chúng thấy ma quỷ cho nên chúng không dám đến... Lời này vừa nói ra, mấy người xung quanh đều dùng mình, cảm giác không khí trở nên lạnh lẽo. Lẽ nào ở khu tổ dân phố phú dân này có quỷ? Cố Phi Âm rất chờ mong. Chừng mấy ngày, cô khổ sở chờ đợi, nhưng vẫn không thấy tin tức gì tốt. Mỗi một ngày buổi tối cô về nhà, ở trên mấy cây dâu đều trống rỗng, thậm chí đến cái lá cây còn không có. Chờ mong biến thành thất vọng. Không lẽ không ai biết mộ sơn ở đâu sao? Nữ quỷ áo đỏ nói. Cô còn không biết mộ sơn ở tỉnh nào, thành phố nào. Chỉ biết là mộ sơn, khác nào là mò kim gái bể, Đây cũng chỉ là thử vận may, cô đừng hy vọng quá nhiều. Nói như vậy thì tôi phải đi dán tờ rơi ở thành phố khác sao? Nhưng vất vả lắm tôi mới có được một công việc ổn định ở đây. Tôi sợ đến thành phố khác rồi không tìm được công việc tốt như vậy. Nữ quỷ áo đỏ cạn lời Hay là Cô bỏ tiền mua điện thoại di động đi Có điện thoại di động Cô có thể tìm những blog lớn Đặt quảng cáo Hoặc là lên trên mạng tiktok Book quảng cáo sẽ rẻ hơn Tất nhiên là tránh né mấy tên Food review đi Bọn đấy nó vớ vẩn lắm đó Cố phim đương nhiên Là cũng thích điện thoại di động Nhưng một cái điện thoại một nghìn tệ Lại còn phải mua sim điện thoại, sim điện thoại hơn 100 tệ, rồi còn phải nạp tiền, mỗi ngày còn phải sạc pin. Mỗi một tháng, lần lượt phải nộp phí, muốn lên mạng lướt sóng thì không có wifi, không có 3G, 4G, 5G. Tất cả đều phải bỏ tiền, rất tốn kém đắt đỏ. Cứ như vậy, nuôi một cái điện thoại di động cũng thêm gánh nặng kinh tế. Cố phi âm bất đắc dĩ thở dài, lo lắng. nhìn trên bờ tường dán đầy những tờ quảng cáo sao không ai biết vậy mộ sơn không có tiếng tăm như vậy sao cô cẩn thận suy nghĩ một chút ký ức về mộ sơn là một ngọn núi dưới chân núi còn có thôn mộ gia ở bên ngoài thêm nữa thì cô cũng không biết sớm biết có ngày hôm nay Cô nên học những tiểu quỷ khác Đi xuống núi nhiều hơn Va chạm với xã hội nhiều hơn một chút Nhưng ở trong mộ của cô Có nhiều trâu bóng như thế Cô cũng không dám tùy tiện Đi xa nhà Ở bên cạnh Có mấy học sinh cấp 3 đeo cặp sách thì thầm Này Các cậu có nghe nói gì không Ở trên tường dán tờ giấy Những tờ giấy đó là có ma quỷ đó Nghe nói Những tờ giấy đó Trong một đêm đột nhiên xuất hiện. Đặc biệt là chữ viết ở bên trên rất lạnh lẽo. Các cậu không thấy sao. Buổi tối đi học về tôi còn không dám nhìn nhiều đâu. Tôi cũng nghĩ vậy. Nhìn những chữ viết đó thật là rất đáng sợ. Ai cậu xem. Những chữ này thật là gãy góc. Giống như là chữ của trẻ con viết. Nhưng những đứa trẻ nào mà lại dán giấy đi tìm mộ sơn. Tôi nghe bà nội tôi nói. Tôi nói có thể chính là truyền thuyết quỷ hỏi đường. Là quỷ viết đó. Bởi vì là quỷ viết. Cho nên chữ mới xấu siêu vẹn như vậy. Không phải chứ. Trên đời này có quỷ sao? Có. Lần trước ban đêm tôi đi tiểu. Giống như nhìn thấy có người bay qua cửa sổ. Dọa chết tôi. Còn nữa. Chú hai tôi làm ở sở cảnh sát. Chú soi camera ở trên đường gần đó. Phát hiện buổi tối. Căn bản là không thấy có người dán tờ quảng cáo. Vậy mà sáng hôm sau xuất hiện như thế. Không phải là quỷ. Thì là ai dán. Này thật là đáng sợ. đi đi mong chúng ta chúng ta mau về nhà thôi đừng có nhìn nữa không cẩn thận sẽ bị quỷ mê hoặc lúc đó nó sẽ câu mất hồn phách của chúng ta đâu cố phi âm vừa đi vừa dựng lỗ tai nghe đến thì ngây ra khuôn mặt cũng thật khó coi vì chữ xấu mà lại liên tưởng đến quỷ mẹ nó chứ nữ quỷ áo đỏ cũng hết sức kinh ngạc bọn họ làm việc buổi tối vô cùng cẩn thận từng ly từng tí Cũng tránh đi những camera theo dõi ở trên đường. Vậy mà, lại vẫn cứ bị phát hiện ra. Cố phi âm im lặng. Lăn lộn cảm giác cả người rất khó chịu. Sáng sớm đi mua bánh bao. Bà chủ cửa hàng bánh bao rút cục, cũng có cơ hội nói chuyện với cô. Hai ngày trước nói chuyện với người ta. Hôm nay mới đến lượt cô. Này, này cô bé, à, có biết mộ sơn ở đâu không? Cố Phi Âm trợn mắt, không. Bà chủ có biết không? Tôi cũng không biết. Cô xem, những tờ giấy quảng cáo ở ngoài kia đều hỏi là mộ sơn ở đâu đó. Lúc trước chỉ là dán ở một con phố, vậy mà chớp mắt đã dán khắp nơi rồi. Cố Phi Âm nhớ đến tối hôm qua, mấy bạn học sinh nói đúng. Cô trầm chú hỏi, cháu thấy ở bên cạnh cũng dán mà. Nhưng không sao đâu, mấy tờ giấy nhỏ này thì làm sao có vấn đề được. Kìa, cô bé à, làm sao mà lại không có vấn đề chứ? Cô có thấy có ai hỏi đường như vậy hay chưa? Ai... Vừa nhìn đã biết, chính là quỷ hỏi đường đó. Nếu như cô nói là biết, con quỷ đó sẽ đến để bám lấy cô. Sau đó, để cô dẫn nó về nhà. Rồi cô sẽ không tìm được đường về nhà nữa Cô bé à Cô phải cẩn thận đó Đừng có bị những tờ giấy đó lừa cố phi âm nghe vậy Thì gật gật đầu Chắc là không đâu Chỉ đơn giản là có một ai đó hỏi đường Mọi người đừng có sợ Bà chủ lắc đầu nói Ây à cô bé Ta nói cô cứ cẩn thận một chút Chúng ta ha chắc là đang tính đến chuyện góp tiền để mời đạo sĩ đó cố phi âm nghe vậy thì nhướng mày kinh ngạc muốn mời đạo sĩ sao mời đạo sĩ thì cô còn biết dán tờ rơi kiểu gì cố phi âm than thở không nghĩ tới sự nghiệp dán tờ rơi nửa đường đã chết non hơn nữa cô cũng dằn vặt mấy ngày nay một chút tin tức cũng chẳng có còn phải bỏ ra tiền trả phí Cho bảy quỷ. Như thế quá đội lãng phí. Cô vừa nghĩ đến trong lòng đau xót. Đến cả ăn cơm cũng không ngon. Lẽ nào cô đành phải mua điện thoại di động? Nữ quỷ áo đỏ đã nói. Lên mạng Internet đăng tin. Rất an toàn. Thậm chí hiệu quả hơn rất nhiều. Cố phi âm tính toán một chút. Nếu không, chi bằng mình mua một cái điện thoại. Cô không yêu cầu quá cao. Chỉ cần có thể lên mạng Internet. Và gọi nghe là được Sim điện thoại phải mua Còn sạc điện, tòa nhà hoang của mình không có Thế nhưng có thể đến chỗ làm để sạc Cô ăn món rẻ nhất Sau đó chịu khó tiết kiệm thêm một chút Chịu khổ một chút Vẫn có thể miễn cưỡng nuôi được một cái điện thoại di động Tính toán ngược xuôi Cố phi âm quyết định chiều nay tan sở Cô sẽ đi tìm mua một chiếc Nghĩ đến cảnh có điện thoại di động treo lủng lẳng ở trên cổ Tuy rằng là rất đau cái ví Nhưng cô cũng vui Dù sao cô cũng là người sắp có điện thoại Ở bên trong Cố phi âm đang nằm trong quan tài tính toán Thì ở bên ngoài Mã áo đã đứng trước nhà ma Lần này anh ta không vào nhà ma Mà cố tình tìm cố phi âm Để nói chuyện Năm ngày trước Bạn của mã áo tổ chức so tài Anh và bạn sẽ cùng livestream kinh dị. Lúc đó, cũng bảo anh đi. Chỉ là bởi vì anh bị cô gái tóc dài ở trong nhà ma dọa sợ, còn chưa khôi phục lại tinh thần. Cho nên anh từ chối. Người bạn của má áo còn bảo, má áo sợ hãi mê tín. Sau này nhất định mang danh là má áo nhát gan. Bọn họ muốn một nhóm sáu người đi đến đảo Oa Oa. Thế nhưng đang livestream thì lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sau đó mất liên lạc đến tận bây giờ. Cảnh sát địa phương đã tìm kiếm ba ngày liền vẫn không có tin tức, khả năng sống sót trở nên xa vời. Mà áo hết cách, nhưng anh bỗng nhìn nghĩ tới cố phi âm. Trực giác của anh ta nói, cô gái này không bình thường, có thể giúp được. Cố phi âm không ngờ lại có người tới tìm mình. Vừa đi ra ngoài thì nhận ra chính là khách quý mã áo. Mạ áo nhìn chân của cố phi âm đã đi đứng lại bình thường liền cố nén sự hốt hoảng ờ ờ chân của cô khỏi rồi sao cố phi âm vỗ vỗ chân à, đã khỏi được mấy ngày rồi Mạ áo cũng cười gượng nghĩ đến đám bạn chưa rõ sống chết của mình anh ta nói ờ hôm nay thật ra tôi tới đây là muốn nhờ cô giúp một việc đó cố phi âm nhướng mày nhờ tôi giúp Tôi thì có thể giúp được gì? Cô không có trình độ văn hóa, không có bằng cấp thì có thể giúp được gì? áo sửng sốt, thầm nghĩ, lời này cũng có lý. Chẳng lẽ là không muốn người khác biết cô là một pháp sư, là một phong cách ẩn thế? Chuyện chuyện là như thế này. Tôi tôi có một mấy người bạn, ở cũng giống như tôi vậy, live stream kinh dị. Họ nghe đồn là trên đảo Hoa có ma. Sau đó bọn họ đi đến thám hiểm. Thế nhưng bọn họ đến đảo Hoa rồi rồi bất ngờ mất tích. Cảnh sát nói chỉ tìm được đồ bọn họ để lại chứ không tìm thấy người. Tôi đang nghi là họ bị ma quỷ bắt, nhưng tôi biết là có nói thì cũng chẳng có ai tin. Bất luận sống chết như thế nào, họ đều là bạn thân của tôi. Tôi tôi muốn đi tìm họ. cho nên, cho nên tôi mới đến nhờ cô. Cố Phi Âm suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Kỳ thực cũng có khả năng đó. Một số tiểu quỷ rất thích giấu người để trêu trọc. Mã Áo vừa nghe vậy thì dùng mình. Cụ cụ cụ xem, có thể có thể giúp được không? Cố Phi Âm nói, không biết. Đã vài ngày rồi. Có khi chỉ còn lại xương nữa. Nhưng nếu như chơi vui, thì một số con quỷ Sẽ không nỡ Sẽ nuôi thêm vài ngày nữa Để chơi đùa lâu thêm một chút Mà áo nghe câu nói trước Thì tuyệt vọng Câu sau lại có hy vọng Rồi tiếp theo Lại trở nên tuyệt vọng Anh ta lau nước mắt à, Bạn của tôi đều là những người rất tốt Nếu như cứ chết không rõ ràng Thì là oan uổng cho họ quá pháp sư cố cô, cô có thể đi đến ảo áo à? Giúp chúng tôi được không? À, khách quý mời. Đương nhiên là cố phi âm sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa, chính là vị khách quý này còn giúp cho nhà ma của cô trở nên nổi tiếng. Không chừng nhận kèo này, cố phi âm đi còn có thể có một bữa cơm no. Điện thoại di động tốn nhiều tiền như vậy. Ngày mai cô còn không nỡ ăn cơm đây. Này. nếu như có thể đi buổi tối được không? ban ngày tôi còn phải đi làm nữa, không thể nào tùy tiện xin nghỉ được. Mã Áo nói nhưng mà nhưng mà đi rất xa, à, đi máy bay thì phải mất đến 5 tiếng, đến nơi còn phải chuyển sang ngồi cano mấy tiếng nữa. Cô gái tóc dài nhận lời là tốt lắm rồi. Anh ta sẽ đi tìm lãnh đạo để nói chuyện. ma Áo lo lắng Cố Phi Âm đổi ý Cho nên tranh thủ đi tìm người quản lý nhà ma Sếp vừa nghe Mà Áo xin nghỉ cho Cố Phi Âm hai ngày Thì nghi ngờ hỏi hai hai ngày à, Các người đi đâu Là là đi quay chương trình tình gì sao mã Áo không tiện nói Là nhờ Cố Phi Âm đi bắt quỷ Nói rồi chỉ sợ là sếp của cô ấy không có tin Cho nên chỉ nói đại à, Đúng vậy Chúng tôi muốn đi đảo Hoa Hoa Ông cũng biết đó Đảo A Hoa hơi xa một chút, đi đi về về rất tốn thời gian, cho nên mới xin nghỉ đến hai ngày. Sếp lại hỏi, Ờ, cậu đi hợp tác với tiểu cố sao? Hợp tác như thế nào? Ờ, có hợp đồng gì không? Cho tôi xem nào. Mà áo cười ha hả nói, một lát nữa, tôi tôi sẽ bảo trợ lý của tôi, mang hợp đồng đến cho ông xem được không? Sếp liền gật đầu, Được rồi, hiện tại có rất nhiều người lừa đảo đó. Tôi phải xem cho kỹ, cái này mong cậu thông cảm. mã áo gật gù gồ, à, đúng đúng tôi biết mà, tôi biết mà, sẽ không có gì sai sót đâu. Bất luận chuyến đi này có thu hoạch hay không, có thể tìm được bạn mình hay không, mã áo nhất định sẽ không để cho cố đại sư đi một chuyến về tay không. mã áo cờ thở phào nhẹ nhóm, tìm cố đại sư, hỏi chứng minh nhân dân, rồi đặt hai vé máy bay, ban đêm. đi đến đảo Hoa hoa chuyến bay gần nhất là tám rưỡi hiện tại thời gian vừa đúng lúc bay qua gần một giờ đêm trước tiên sẽ nghỉ tạm ở thành phố sau đó sáng sớm ngày hôm sau sẽ đón chuyến tàu lớn nhất đi vào đảo cố phi âm vừa nghe đến đi hai ngày thì cô có chút lo lắng tuy rằng là sếp đã đồng ý nhưng cô vẫn biểu thị sự yêu nghề sếp à Chờ tôi quay lại, tôi nhất định đi về sẽ cố gắng làm việc hơn nữa. Hai ngày, hiện tại công việc đang có nhiều cạnh tranh như vậy. Công việc nằm trong quan tài của cô lại quý hiếm như thế. Không chừng là sẽ có người đoạt mất vị trí của cô. Sếp vung tay, ý chừng là đi mau đi. Cái cô gái này sao vậy chứ? Có tương lai tốt như thế, tại sao lại không bao giờ biết giữ lấy? Cứ quanh quẩn ở trong chiếc quan tài như vậy Mã áo muốn đi luôn đến sân bay Thế nhưng cố phi âm đã nói Cô muốn đi mua một ít đồ Mã áo nói nếu như là đồ phật để làm pháp sự bắt ma bắt quỷ Thì phải nên chuẩn bị thật kỹ Anh ta nhìn thấy cố phi âm đi vào một cửa hàng điện thoại Cô muốn làm gì vậy Cửa hàng điện thoại không phải chỉ là một nơi rất bình thường Lẽ nào là giống như ở trong phim Bên ngoài thì là cửa hàng bán điện thoại Nhưng bên trong đó là nơi bán đồ bắt ma quỷ Mạ áo ngồi ở trong xe Nhìn cố phi âm ở trong đó 20 phút mới ra Thế nhưng cô đi tay không, không cầm theo gì cả Mạ áo trợn mắt ở này, cô cô mua cái gì vậy? Cố phi âm cười cười Tuy tiêu tiền rất đau lòng Nhưng có điện thoại thì cô cũng rất vui Cô giơ điện thoại treo ở trên cổ À, tôi có một cái điện thoại này. Mã áo ngạc nhiên. Nhìn chiếc điện thoại cục gạch đen xì xì. Không biết là của hãng nào. Còn trông rất cũ. Ờ, cái này là... Là điện thoại đó. 248 tệ của tôi đó. Thật là sốt ruột. Đây là cô vất vả mãi mới trả giá. Chủ cửa hàng còn giảm cho cô 2 tệ. Mặc dù điện thoại second hand, nhưng vẫn dùng được. Có thể lên mạng xem internet Sau đó lại tốn thêm 100 tệ mua thẻ sim Còn nạp thêm 29 tệ Tốn thêm 5 tệ mua cây chốt điện thoại dây lưng Như vậy buộc trên cổ sẽ dễ Mà áo thở dài Đại sứ bắt quỷ bây giờ càng ngày càng tiết kiệm mà. Có lẽ mình cũng phải học cách tiết kiệm một chút Có đẹp không? Mà áo nhìn vẻ mặt u ám của cố phi âm. Đáy mắt, hừng phấn, tựa hồ như hiện lên tia máu. Làm cho anh ta dùng mình. Uh, uh, uh, uh. Đẹp, đẹp, đẹp. Không đẹp làm sao được chứ. Bỏ ra đến hơn 300 tệ để mua. Không đẹp mới là lạ. Lần đầu tiên cố phi âm đi máy bay. Cô biết có máy bay. Thế nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến là sẽ được đi. Bởi vì máy bay... đi sẽ rất đắt đỏ cho nên nếu như cần thiết phải đi cô sẽ chọn những thứ rẻ như là xe ô tô tàu hỏa cô nghĩ rằng đời cô sẽ chẳng bao giờ được đi máy bay hai người sau khi soát vé này nọ ở trên máy bay họ trong lúc chờ ở sân bay họ tìm một quán mì để ăn tối cố phi âm nhìn thực đơn mà choáng váng đồ ăn ở sân bay thật đắt Một bát mì những 78 tệ. Mà Áo nói, "Ở Cố Đại sư, cô ăn gì đâu Cố Phi ầm nghĩ đến, mình vừa tốn đến hơn 300 tệ. Này, là hơn 300 tệ đó, là một đống tiền đó, làm sao còn dám bỏ tiền ra ăn đồ xa xỉ. Cô nhút nước bọt một cái, rồi lắc đầu. "Không, không cần ăn gì đâu. Tôi tôi không có đói. Tôi chẳng muốn ăn gì cả." Mồm nói như vậy, thế nhưng cô gái tội nghiệp, nhìn chăm chăm vào những hình ảnh in trên bảng thực đơn, đồng thời mũi hít hít, ngửi thứ mùi thơm từ phía trong bếp truyền ra. Ai... Cuộc sống thật là vất vả, làm người thật là khổ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúng ta sẽ chờ đợi tập sau. Chị Cố đi đến cái hòn đảo hoa để giúp mà áo như thế nào. À, có vẻ cái con đường để làm pháp sư của chị Cố cũng bắt đầu hình thành rồi. Có rất nhiều điều thú vị rồi. Thì chúng ta sẽ chờ đợi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.